các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh là bạn em thì em rất quý. Nhưng mà nhưng mà em không thể yêu anh được bởi vì tình yêu, tình yêu đã chết hẳn trong lòng em rồi. Mong anh hiểu cho. Luân uể oải đứng dậy bước ra sân, nét mặt nhợt nhạt như vừa trúng gió. Thảo Ly cũng đi theo, dè dặt nói: "Thế anh anh ở lại ăn cơm với em được không?" Luân không nói gì, cứ lảo đảo bước đi trong nắng chiều đang dần tắt trên con đường nhỏ. Có những khóm cây leo đang ở giữa mùa khoe bông rực rỡ.